rồi cứ như thế kéo dài mãi sự trùng lập. Còn nếu bạn cho rằng những đường gãy mà bạn thấy ngay từ đầu đã là xét và không phải cái thực thể được gắn tên là xét, thì đây lại là một nhầm lẫn khác. Rõ ràng vì xét là một tên gọi nên nó phải xuất phát từ tâm. Nếu bạn thấy xét ngay từ đầu và không phải cái thực thể được gắn tên kia là xét, Vậy tại sao lại quyết định dùng tên gọi Z cá biệt này? Vì nếu được gọi tên không tùy thuộc việc bạn nhìn thấy cái thực thể đầu tiên, tức những nét gãy cá biệt đó, thì bạn sẽ không có lý do gì phải chọn tên gọi Z cá biệt này. Và điều này có nghĩa rằng bạn có thể gọi tên bất kỳ cái gì là Z cũng được cả. Thậm chí bạn có thể gọi chữ A hay chữ B là Z điểm cốt yếu là cái thực thể không phải là tên gọi. Những đường gãy khúc là thực thể. Đầu tiên bạn nhìn thấy những đường gãy khúc cá biệt này, tức là thực thể. Và chỉ sau khi bạn gắn tên gọi xét lên thực thể này, thì bạn mới thấy có chữ xét. Hơn nữa cũng không hề có chữ xét nơi những đường gãy khúc này. Nhưng cho dù bạn không tìm thấy chữ xét nơi những đường gãy, thì vẫn có chữ xét trên trang giấy này. Bất cứ nơi đâu có thực thể của chữ xét thì có chữ xét hiện hữu. Nhưng nơi thực thể của Z không hề có chữ xét. Cho dù có vẻ như có một chữ xét nơi những đường gãy này, nhưng khi bạn tìm kiếm chữ xét ở đây, bạn sẽ không tìm thấy. Chữ xét có thật này là đối tượng cần bác bỏ. Nó hoàn toàn chỉ là một ảo tưởng, nó hoàn toàn trống không.